Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy tác giả Lâm Đức Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai. Truyện được phát hành trên ứng truyện Audio Lương Trần Rô Chương 10 phần 6. Trên đời nào thấy cọc tìm trâu. Hôm nay nếu tin như gặp được tri kỷ, chuyện trào như nước lũ cũng có thể cô cảm thấy mình là dãng đơn cùng là người lưu lạc nơi góc bể chân trời tâm trạng của anh ta. Cô thấu hiểu sự hục hận của anh ta Cô đã từng trải qua Cặp kia kỹ ngàn lời cũng ít Cô không đứng nữa Mà kéo ghế ra ai ngồi xuống Dạy bày tâm sự với giảng đơn 14 năm trước Tôi mới 10 tuổi Cho dù tôi có dạy thì sớm Có thể sống chung thì anh ta mới có 13 Chưa có khả năng kia Giảng đơn tặc lưỡi gật đầu Có lý Con trai dạy thì muộn hơn con gái 13 tuổi vẫn là thằng nhảy sanh, chưa biết gì. Anh nhấc chai rượu rót cho Liễu Tinh một đi đầy, rồi rót cho mình một đi, mắt nheo lại. Tình cảm của cô có cơ sở vững chắc như vậy, tại sao cũng không chịu nổi tác động ở bên ngoài. Địch quân quá mạnh, hơn nữa trong nội bộ cũng xuất hiện kẻ phản bội. nhớ lại chuyện khi đó, Liễu Tinh thấy răng mình ê ẩm. Ờ giản đơn chống tay dưới cằm ánh mắt âm u thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi chịu tổn thương anh nó không phải là tổn thương tôi mới là người bị tổn thương tim như bị khoét một lỗ máu tuôn đầm đì đây này giản đơn thể hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhìn trầm chầm, chầm vào ngự liệu tinh nghiêm trọng đến thế sao Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến các chết, nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đáng. Tôi phải sống thật tốt để nhìn bọn chúng răng lông đầu bạc, sinh ra một đứa con không có lỗ đích. Ừ, không có lỗ đích vẫn cũng thuật được mà. giản đơn chết mắt. Tôi lại không hận bạn gái tôi lắm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạnh thôi. Mấy trăm ngày đêm bên nhau sao có thể nói thôi là thôi được. Nếu vẫn còn vui vấn, sao lại gọi là chia tay? Giảng đơn đột nhiên ngồi thẳng nhạy, hỏi một cách nghiêm túc. Cô liễu, cô có tin vào số mệnh không? Hả? Liễu tin không hiểu, giảng đơn hạ giọng ra vẻ thần bí. Cô thấy đấy, khi xích thăng kết hôn, cô và cô làm phù dâu và phù rể. Đúng thế. Nhưng á, bây giờ xếp thăng ly hôn. Cô và bạn trai cô chia tay Tôi cũng chia tay với bạn gái Sao lại trùng hợp thế được Chứng tỏ số mệnh của phù dâu và phù rể Có liên quan mật thiết với số mệnh của cô dâu và chú rể Bọn họ hạnh phúc Thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc Đúng không? Liệu tin trận tròn mắt ừ, Hình như cũng có lý đấy Đây chính là mắt xích của số phận Không thể tùy tuyện nhận lời làm phù rễ cho người ta đâu, giãn đơn vô cùng hối hận. vậy có cách gì để giải quyết? giãn đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy nghĩ. nếu xếp khang và bạch nhãn tái hôn, chưa biết chừng bạn gái tôi và bạn trai cô có thể quay về bên chúng ta. nếu tin xu tay, anh ta để người khác, sờ mó. Nhìn ngắm chán chê rồi, quay về với tôi, tôi cũng không thèm Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần cô ấy chịu quay lại, tôi sẽ đợi cô ấy Chí không hợp thì không cùng đường Bỗng thấy tức giận, liễu tinh đứng phắt chạy Giảng đơn kéo áo cô, mắc hơi cực xúc và lặn lẽ thở dài Ngồi một lúc nữa đi, chúng ta không nói chuyện này nữa Uống rượu thôi Tối nay lòng anh trống rỗng Không chảy máu Nhưng lạnh lẽo băng giá Anh mong mỏi có một người có thể cùng anh Trải qua màn đêm chua sát lạnh lẽo này Anh á, uống không bằng tôi đâu Tủ lượng của Liễu Tinh vốn được mệnh danh là Chiến đấu cơ trong nữ giới Ngàn chén không say Giảng đơn bị môi Tôi từng tuổi này rồi chưa từng say nhé, thật không? vậy hôm nay hãy để tôi đánh bại kỷ lục này. Diễu Tinh vẫy tay gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu trắng. Giản Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không phục. cô nhóc, cô đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? Lục Đinh Phi cũng ly với bạch nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất tiếng hỏi. Bạch nhạn đang dỗng tay trình xem, Điểu tên và dãn đơn nói chuyện gì. Nín thọ lắng nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bi đỡ đạn điểu tinh này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả. Cô đành phải đơn phương tác chiến vậy. Anh Lục, mỗi âm mưu đều không thể che giấu dánh đèn. Anh mời tôi tới nhà hàng sang trọng như vậy để ăn hải sản. Rốt cuộc là có mục đích gì? Bạch nhãn nhắm một ngụm rượu Rồi từ tốt đi thẳng vào vấn đề Không vòng vo tam quốc nữa Lại thế rồi Lục định phi bất mãn Cô nhóc Câu này của em đã phủ sạch tình ý giữa chúng ta đấy Anh đề nghị Sau này không được gọi anh là anh lục nữa Nghe xa cách lắm Gọi anh là địch phi Hôm nay chúng ta đơn thuần Là hẹn nhau để ăn mừng thôi Bạch Nhãn cười thẳng nhiên Anh quay về cuộc sống độc thân Có một đám khuê môn thuộc nữ nhà vào lòng anh Với anh đó là chuyện tốt Tôi là phụ nữ ly hôn Cơm thừa canh cặn Có đáng gì chúc mừng đâu Sao lại không đáng chúc mừng Ít nhất em cũng có lý do quan minh chính đại để nhau vào lòng anh Lục định vi cười Mắt sóng sánh ý tình Mặt rạng ngỡ ý sưng Chà Địch vi Anh vẫn chưa hiểu tôi rồi Bạch nhàn khẽ thở dài Tôi á Tính tình hơi cố chấp Ích kỷ Đối với người hay Sự vật cũng thế Chưa bao giờ thích chia sẻ với người khác Cho nên em muốn Ly hôn Ánh mắt lục định phê lé sáng dịu dàng bao phủ lấy bạch nhàn. Dù hoặc cô nói tiếp Bạch nhạc biết suốt buổi tối ngày hôm nay điều Lục Định Phi muốn là nghe ngóng chính là điều này Cô bèn dừng lại ở đó Thôi, chuyện đau lòng không nhắc tới nữa thì hơn Cô cố tình nói bằng giọng biểu rất đau khổ Cô nhóc, em có hận cậu ta không? Lục Định Phi gấp cho Bạch nhạc một con ngon Triệt để quên một người Chính là không yêu cũng không hận Bây giờ đối với tôi Anh ta chỉ là người qua đường Nói dối lục Đinh Phi Câu mà nhìn Bạch Nhạn như thể Đang nhìn vật thể lạ Anh ta không tin Anh ta với vật cũ chia tay trong hòa bình Sau đó khi nói chuyện điện thoại Vật cũ luôn câu có với anh ta Đó không phải là hận mà là án trách Bạch Nhạn quỳ mặt trong lòng bằng tay Cố sức để không bật cười thành tiếng Cô nhóc Em vẫn chưa tin tưởng anh Nói thật Anh chưa từng quan tâm tới ai như em Anh tưởng rằng tấm lòng của em Đối với anh giống như anh đối với em Lục Định Phi bị tổn thương Tối nay Anh định mang tới cho em Một sự bất ngờ vui vẻ Giờ thì thôi vậy Bạch Nhãn rất muốn biết Điều bày ra bộ mặt Đầy thiết tha Hai mắt sáng lé bất ngờ gì thế lục định phi lầm cô cậu ta đã là người qua đường rồi Em nghe làm gì bất ngờ này có liên quan đến anh ấy đến thấy mùi quỷ dị tim bịch nhạn đập thình thịch lục định phi nâng ly lên từ tốn uống Bạch nhạn cười rạng rỡ ăn tôm ăn cá ăn cua mà cho anh ta tỏ vẻ trầm mặc Được định phai thấy mình đã trải qua vô số phụ nữ, đến con gái xinh đẹp đã từng đi du học như kiểu Tây Khi đứng trước mặt anh ta cũng bị một ma lực của anh ta quốc hụt mà trở nên mềm nhũn dưới ánh mắt dịu dàng của anh ta Duy chỉ có bạch nhạn lão luyện thành tinh, cứng không ăn, mềm không chịu, súng đạn bắn không thủng Cuối cùng anh ta không giữ được bình tĩnh Do dư luận xã hội, Cộng thêm nhiều lần nhận được đơn tố cáo Tháng sau, Ủy ban Kỷ luật của tỉnh sẽ phát một độ chuyên án tới Tân Giang để điều tra về tệ nạn nhận hối lộ trong giới cán bộ quan chức. Trong anh làm ra vẻ thần bí chưa kì đâu phải là viện kiểm soát đến bắt người. Ủy ban Kỷ luật có thể làm gì được? Cô nhóc, em đã bao giờ nghe đến hạt từ song quy chưa? Bạch nhạn lắc đầu xông quy là do ủy ban kỷ luật đặt ra cho những cán bộ của đảng cộng sản có vấn đề về tài chính nó thuộc phạm trù phạm pháp và an toàn người bị xông quy trên người đều có vết vấn đề lớn là sẽ chuyển qua bên viện kiểm soát còn vấn đề nhỏ mà bên ngoài lại có nhân vật tay to mặt lớn nó giúp cho thì sẽ được hạ cánh an toàn anh đã bị xông quy chưa bạch nhàn hỏi lục định phi thiếu điều ngừng thở Cô nhóc, anh là người lương thiện. Bạch nhạn nhếch mép. Trong những cán bộ đảng mà tôi quen biết, hình như chỉ có anh là bị tình nghi, bị song quy. Quần áo anh mặc trên người giá cả đều tới bốn con số. Đồ giày da anh đang đi hôm nay là nhập khẩu từ Ý đúng không? Một bàn đầy hải sản với hai chai rượu vang này, 20 tờ trăm nhân tệ. Có thanh toán được không? Tiền lương một tháng của anh có đủ chi trong trang phục và bữa ăn hôm nay không? Không đủ chứ gì. Vậy tiền ở đâu ra? Cất ngân hàng. Anh không dám. Ra phố ăn xin. Anh không làm được. Chỉ có hối lộ thôi. Lục định phi vợ khóc miếu dở Cô nhóm, em không biết mẹ anh làm gì sao? Tôi có bắt buộc phải biết không Mẹ anh là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty dịch mai Phi Vũ trên tỉnh Là công ty niêm ít trên sàn Tiền luôn cả năm của một công nhân bình thường Đều đạt mức 6 vạn Ý anh là Mẹ anh bây giờ Vẫn còn cho tiền anh tiêu vặt Bạch nhạn cũng nhìn Lục Đình Phi như nhìn một vật thể lạ Lục Đình Phi su tay Em em không hiểu đâu, anh không thiếu tiền, điều anh hứng thú là thế nào để chứng minh bản thân mình, vượt qua chính mình. Vậy nhà những người nhận hối lộ nghèo đến mức không có tiền ăn à? Lực định phi bật cười, cô nhóc này đúng là đơn thuần như một tờ giấy trắng. Những người nhận hối lộ thông thường đều tỏ vẻ chính trực, tác không tiết kiệm, giảng dị. Cô nhóc, nếu cậu ta bị Xuân Quy, có vẻ trong lòng em cũng sẽ cực kỳ hãi giận. Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không liên quan. Lục Định Phi cười đầy ẩn ý. Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, chỉ để cậu ta phải chịu cảnh lực. Một chút xíu thôi, đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em không nói gì thì anh chuẩn bị trước không được gì đâu. Đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp được cậu ta đâu Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về viết sau rồi không? Anh Lục, sao anh giống như đang dụ người ta nhận tội thế? Bạch Nhạn nhìn Lục Đình Phi Hơn nữa, anh cũng đề cao mình quá rồi đấy Nếu anh ấy có chuyện thật, anh còn có thể yên ổn sao? Cô nhóc việc này em lại không phải là người trong ngành xử lý kiểu song quy này không giống với hình pháp nếu anh nhận hối lộ chỉ cần có người báo trước cho anh trước khi song quy anh sẽ kịp thời đem tiền nợ và số tài khoản liên kết này coi như không có chuyện gì xảy ra hết nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm lý không nở nôn tiền ra ờ Bạch nhạc ở một tiếng rồi không nói gì thêm quan trường đúng là nơi hiểm ác Lục Định Phi Lại rấp tâm kéo khăn kiếm ngã ngựa Lục định Phi hơi mất hứng Cô nhóm Thật ra em đối với cậu ta Rất có tình, có nghĩa Cuối cùng Lục định Phi cảm thấy uh, Trong lòng thoáng chút ngưỡng ngộ khăn kiếm Bạch nhạc sững người Đứng dậy đi tìm liễu tinh Dạ không biết liễu tinh và giảng đơn đã đi Đâu mất từ lâu rồi Hai người họ đều ngà ngà say Rồi dìu nhau ra ngoài Cô gái thì khá hơn một chút, sau đó họ gọi một chiếc xe taxi đi mất, nhân viên phục vụ, nói với Bạch nhạn: Cái đồ liễu tinh thấy sắc quên bạn này, Bạch nhạn rủ thầm một câu, chẳng còn cách nào khác. Cô đành để Lục Định Phi đưa về nhà. Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu trời khuya lắc tác, điểm xuyến một vài ngôi sao. Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. Đứng dưới khu nhà của Bạch nhạn, Lục Định Phi mở cửa xe thích thở bầu khí tươi mát rồi cảm tháng. Vậy thì anh mau tranh thủ đi, đừng phụ công thời gian đẹp như vậy. Mạch nhẹ ngém mắt với lục định phi, miễn cười rồi lên lòng.